cảm thấy như sống trong giấc mơ bởi vì trước đó tôi không dám ước mong được học bổng không chỉ để tiếp tục học mà còn được sống độc lập không phụ thuộc vào gia đình với ba bữa ăn được bảo đảm hàng ngày cũng đủ cho bọn tôi thấy sống ở trong trại thế bận này vẫn còn sướng hơn ở gia đình mình và dưới chế độ tự chủ có kiểm soát này vẫn còn dễ chịu hơn sự áp đặt ở nhà ở phòng ăn hình thành một hệ thống thị trường cho phép mỗi người vận dụng suất ăn của mình theo cách phù hợp nhất ở đó đồng tiền không có giá trị gì hai quả trứng trong bữa ăn điểm tâm là đơn vị trao đổi được yêu thích nhất vì nó có thể được quán đổi lấy một trong ba bữa ăn hàng ngày mỗi thứ đều có vật tương đương không có gì có thể làm xáo rộn được những cuộc buôn bán hợp pháp đó và tôi nhớ là không hề có một cuộc cãi giả kiện cáo gì trong suốt bốn năm ở nội trú giáo viên ăn ở bàn khác ngay trong phòng ăn nên cũng không lạ gì chuyện đổi chát của học sinh phần lớn giáo viên chưa vợ hoặc sống xa vợ và lương của họ cũng ít ỏi như mức phụ giúp của gia đình gửi cho chúng tôi họ cũng than phiền về bữa ăn như chúng tôi đã có lúc xích chút nữa thì chúng tôi cùng họ âm mưu làm một cuộc tuyệt thực chỉ khi nào nhận được quà hoặc là có khách thăm người ta mới cho phép chúng tôi thưởng thức những món ăn khoái khẩu một việc có thể làm hỏng nguyên tắc bình đẳng giữa mọi người đó là sự việc đã xảy ra vào năm thứ tư khi vị bác sĩ của nhà trường hứa cho chúng tôi một quả tim của con bò để học môn giải phẫu ngày hôm sau ông ta gửi trái tim còn tươi nguyên và đỏ máu vào tủ lạnh của nhà bếp nhưng khi bọn tôi tới lấy để đưa về học thì nó đã không còn ở đó nữa sau khi xác minh người ta mới rõ ra là vào giờ chót do không có tim bò người thầy thuốc phải lấy trái tim của một người thợ nề bị trượt chân rơi từ tầng bốn xuống t à n s á t v ì không đủ cho tất cả mọi người nên cách đầu bếp đành chế biến cái mà họ tin tưởng là tim bò thành một món nước sốt ngon tuyệt dành cho mâm của các thầy giáo tôi tin rằng mối quan hệ thầy trò khá trôi chảy hồi đó có liên quan tới cuộc cải cách giáo dục mới đây tuy không để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử nhưng cũng giúp chúng tôi đơn giản quá nhiều g h i thức ứng xử khoảng cách về tuổi t á c đã giảm bớt việc đeo cà vạt cũng bớt nghiêm ngặt hơn và không ai hốt hoảng trước việc thay vai trò cùng ngồi uống rượu và tối thứ bảy thì cùng đi khiêu vũ bầu không khí này chỉ c ó được khi có những người thầy giáo chịu chấp nhận những mối quan hệ cá nhân dễ dàng thầy dạy toán với sự hiểu biết rộng và tính hài hước thô bạo đã biến những tiết học thành một lễ hội đáng sợ thầy tên là j o a q u i n g i r a n d o santa và là người colombia đầu tiên có học vị tiến sĩ toán chỉ có điều đáng tiếc là dù đã rất cố gắng và được thầy tận tình giúp đỡ tôi không bao giờ theo kịp trình độ ở lớp của thầy người ta thường nói năng khiếu thơ ca giao thoa vào toán học đến mức tôi không d h n tin điều đó mà còn ngụp lặng ở trong đó nữa và nhờ vào q uy tín h g i a n chương của nó mà hình học có vẻ là môn dễ thương hơn ngược lại số học thì luôn có thái độ hoàn toàn thù địch đến tận bây giờ khi cần tính nhẩm một phép cộng tôi phải tháo bung hết các con số ra thành từng phần đơn giản hơn nhất là hai số bảy và chín thì tôi không thể nào nhớ được kết quả của phép tính cộng giữa chúng với nhau ví dụ như phải cộng bảy với bốn thì tôi phải trừ hai trong số bảy rồi cộng với bốn sau đó mới cộng tiếp số hai để thành ra mười một phép nhân thì tôi lại thường xuyên làm sai vì không thể nhớ được cái bản cửu chương riêng đại số thì tôi toàn tâm toàn ý học hơn cả không chỉ vì nó thuộc loại cổ điển mà còn vì sự yêu mến và sợ hãi người thầy dạy nhưng thật vô ích học kỳ nào tôi cũng bị cảnh cáo bị thi lại hai lần và cả lần thi vớt bất hợp pháp mà vì thương hại thầy đã tổ chức thêm tôi cũng rớt luôn ba người thầy tận tụy khác là những người dạy ngoại ngữ người đầu tiên dạy tiếng anh là thầy abella một cư dân của vùng caribe chính hiệu nhưng lại nói giọng đặc sệt xứ oxford và là một người mê tín h cuồng nhiệt bộ từ điển w e b s t o r s đến mức thường ngâm vịn từng c â u chữ với đôi mắt nhắm nghiện người thay cho thầy abella là h e c t o r figueroa một giáo viên trẻ giỏi giang và rất say mê điệu bolero nên chúng tôi thường hát với nhau trong giờ ra chơi tôi đã cố hết sức vượt qua cơn buồn ngủ trong lớp cũng như kỳ thi cuối khóa nhưng tôi tin rằng điểm khá của tôi nhờ nhiều vào shakespeare và vào leo marini và hugo romani những người đã tạo ra bao nhiêu thiên đường và gây ra bao vụ tự sát vì tình thầy giáo dạy tiếng pháp trong năm thứ tư ông antonio de la a l b a n đã thấy tôi bị ngộ đ ọ c v ề các cuốn tiểu thuyết hình sự những giờ học của ông cũng làm tôi chán ngán như của tất cả các thầy khác nhưng những câu trích dẫn rất thích hợp của ông về tiếng pháp đường phố đã giúp tôi mười năm sau không bị chết đói ở thành phố paris phần lớn các thầy giáo được đào tạo tại trường cao đẳng sư phạm dưới sự chỉ đạo của thầy hiệu trưởng nhà tâm lý học tiến sĩ jose francisco socara người đã cố c ô n g thay đổi nền sư phạm của giới tu sĩ suốt một thế kỷ chính phủ bảo thủ bằng chủ nghĩa duy lý nhân đạo thầy manuel quejo denrio d là một người theo chủ nghĩa mắt triệt để nhưng có lẽ cũng không phục cả linh yu t ă n g và tin vào việc người chết thái sinh thư d i ệ n riêng của thầy carlos julio c a n d e r o n bắt đầu bằng quyển tiểu thuyết dòng xoáy của người đồng hương j o s é estacio rivera rồi tới các tác giả cổ điển hy lạp những tác giả viết về đề tài bản địa và những nhà văn lãng mạn trên khắp thế giới nhờ các thầy đó mà số ít ỏi những học sinh ham đọc sách như chúng tôi được đọc tác phẩm của san juan de la cruz hoặc là jose maria vaga villa kể cả các nhà văn đi tiên phong của cách mạng vô sản ngay trong phòng riêng của mình thầy dạy khoa học xã hội giáo sư gonzalo ocampo có một kho sách chính trị được lưu hành đến tận lớp học của các học sinh lớn tuổi c h o tôi không hiểu tại sao những cuốn như nguồn gốc gia đình tài sản tư nhân và nhà nước của federic angel lại chỉ được đọc ở các buổi chiều khô khan của m ộ n kinh tế chính trị mà không phải là ở các lớp văn học như là một chiến công của cuộc phiêu lưu của nhân loại guillermo lope guerra trong giờ ra chơi đã đọc cuốn chống durin cũng của a n s e l do thầy gonzalo ocampo cho mượn nhưng khi tôi hỏi mượn đọc để có thể bàn cãi với lope guerra thì giáo sư gonzalo ocampo lại nói là không thể cho tôi đọc một cuốn ghi chép rất cơ bản đối với sự tiến bộ của nhân loại nhưng lại quá dài và dễ chán nên khó có thể đi vào lịch sử những thay đổi nho nhỏ về tư tưởng như vậy có lẽ đã tạo nên tiếng xấu về trường này như là nơi thử nghiệm của sự hư hỏng về chính trị tuy nhiên tôi phải mất đến nửa đời người mới nhận ra rằng đó có thể là một kinh nghiệm thực tế để xua đuổi những kẻ hèn yếu và để chuẩn ngựa cho những người mạnh mẽ chống lại tất cả mọi biểu hiện của chủ nghĩa giáo đều i tôi thường xuyên có mối quan hệ trực tiếp với giáo sư carlos julio cantron o người thầy giải tiếng tây ban nha trong những năm đầu tiên dạy văn học thế giới trong năm thứ tư văn học tây ban nha trong năm thứ năm và văn học colombia trong năm thứ sáu nhưng có điều hơi lạ là ông lại thích thú và được đào tạo theo một chuyên ngành khác hẳn kế toán sinh ra ở thị xã neva thuộc tỉnh hui la giáo sư luôn tuyên bố là mình quý trọng nhà văn jose estacio r i v e r a ông đã phải bỏ học y khoa và giải phẫu điều mà mỗi khi nhớ lại ông vẫn coi là nỗi thất vọng lớn trong trời nhưng ông không thể cưỡng lại nỗi tình yêu nghệ thuật vào r ă n học ông là người thầy đầu tiên đã làm tan nát những bản thảo của tôi qua những lời nhận xét xác đáng mối quan hệ thầy trò lúc đó hết sức tự nhiên không chỉ trên lớp mà đặc biệt là trong giờ nghỉ ngoài vườn sau bữa ăn tối chúng tôi được đối xử khác hẳn lối thông thường trước đây và đó chính là bầu không khí tôn trọng và bạn bè mà may mắn chúng tôi được sống tôi còn có chuyến phiêu lưu dễ sợ liên quan tới cuốn toàn tập của fr e u d lúc đó vừa d ậ y tới thư viện đương nhiên là tôi không hiểu gì về những phân tích lằn g nhằn của ông nhưng lại say x ư a theo dõi các dẫn chứng về bệnh quạng trong giờ học tiếng tây ban nha thầy cantoron yêu cầu chúng tôi viết một truyện ngắn với đề tài tự do tôi bỗng nghĩ tới trường hợp một bé gái bảy tuổi bị bệnh tâm thần và đặt cái đầu đề cho truyện hoàn toàn ngược với chất thơ một trường hợp bệnh tâm thần ám ảnh thầy cho đọc truyện này trên lớp a r e l i o briato ngồi cạnh tôi cực liệt phản đối việc viết truyện về một đề tài khó hiểu mà không có hiểu biết gì về khoa học và d â n chương tôi bực bội giải thích rằng đã lấy nguyên mẫu từ một trường hợp bệnh nhân được fr nhắc tới trong hồi ký của ông và mục đích duy nhất của tôi là dùng nó cho bài tập này trước những lời chỉ trích gay gắt của một số bạn học có lẽ rất cảm thông nên trong giờ ra chơi thầy đã gọi riêng tôi ra nơi khác để động viên tôi cứ theo đường đó mà tiếp tục đi ông chỉ rõ đúng là khi viết truyện này tôi chưa biết kỹ thuật sáng tác hiện đại nhưng lại có năng khiếu bẩm sinh và có khát i ọ n g ông thấy truyện đó viết hay và tối thiểu cũng bộc lộ ý thức tìm kiếm một điều gì đó độc đáo lần đầu tiên ông nói với tôi về tu từ học ông bày cho tôi một số mẹo luật để thực tiễn về đề tài và thi pháp để làm thơ được dễ dàng và kết luận là tôi phải tiếp tục viết không chỉ những câu chuyện về bệnh tâm thần mà đó là buổi mở đầu cho nhiều buổi nói chuyện dài d à o giờ ra chơi hay d à o giờ rỗi với ông trong thời gian tôi học ở trường nhờ vậy mà tôi đã tích lũy được rất nhiều kiến thức cho cuộc đời v i t văn g của mình